mời các bạn nghe chuyện không kịp nói yếu em tác giả phỉ ngã tư tồn người đọc nắm truyện được phát hành trên trang web 2v blog.com chương 7 nghe hết buổi kịch hôm đó khi Tình Nguyễn quay về Đào Phủ đã khoảng 11 giờ cô ngủ muộn nhưng trong lòng có tâm sự nên dậy từ rất sớm tuy cô đã tỉnh Nhưng biết quy tắc của đào phủ Ngoài đào tư lệnh Cần phải ra ngoài làm việc Những người khác đều ngủ Ít nhất là đến 10 giờ mới dậy Cho nên cô nằm đó Nghĩ lại từng chuyện Cảm thấy tất cả giống như một bộ phim Chiếu đi chiếu lại một lượt trước mắt Nghĩ đi nghĩ lại Cứ cảm thấy không yên Khó khăn lắm Chịu đựng đến 10 giờ Mới dậy đánh răng rửa mặt Cô ở lại nhờ Đào, phủ Đương nhiên Đối đại với người trên kẻ dưới Đều rất khách sáo Người dưới thì rộng rãi Lại biết cô là khách quý của cậu Sáu Và Tam Tiểu Thư Cho nên vô cùng nịnh bệ Lan cầm vừa thấy cô dậy Vội cười hỏi Doãn Tiểu Thư muốn ăn gì à Phu nhân chúng tôi hôm qua đánh bài thâu đêm Vừa mới đi ngủ Cho nên trong bếp có chuẩn bị sẵn bò và bánh, Sữa bò và bánh ngọt đấy Tình Nguyễn nói, ăn chút gì cũng được, dù sao cũng còn sớm, tôi cũng chưa muốn ăn. Lan Cầm liền gọi nhà bếp đem sữa bò và bánh ngọt đến. Tình Nguyễn uống hai ngụm sữa nóng, Chợt nghe thấy điện thoại trong phòng đổ chuông. Cô đang thắc mắc là ai gọi đến, Lan Cầm đã đi nghe, rồi trở lại nói với cô, Doãn Tiểu Thư, là cậu Sáu ạ, cô nghe đấy. Cô đi nghe điện thoại. Mộ Dung Phong vẫn rất khách sáo nói Hôm nay thời tiết rất đẹp Tôi muốn mời dõi Tiểu Thư đi ra khỏi thành đi săn Không biết là Tiểu Thư Cứu Vã Lòng đến không? Cô không ngờ sáng sớm Anh đã gọi đến vì điều này Cô nghĩ một lát rồi đồng ý Mộ Dung Phong đích thân đến đón cô Anh không vào trong Chỉ đứng ngoài xe đợi Lan cầm đưa cô đến cánh cổng nhỏ Từ xa xa, anh đã thấy cô mặc một chiếc áo thun mùa xuân bó sát màu vàng nhạt. Bên dưới mặc một chiếc quần caro màu xám. Màu sắc tươi sáng như thế, cô mặc vào trong thật thanh thoát và khí khái, phong lưu, dễ thương vô cùng. Đặc biệt, giống như đóa hoa hoang ngênh sung, xinh đẹp đón gió. Tuy anh đã nhìn quen hàng trăm hàng ngàn cô gái xinh đẹp, nhưng muôn hồng ngoạn ngàn tía trăm hoa đua sắc, nhưng cũng không kìm được nhìn cô chăm chú. Ánh mắt sáng rỡ, cô nhìn lên. Cô lên xe, nhìn ánh mắt anh nhìn xuống, nhìn vào đôi giày da dê của mình, liền cười giải giải thích. Tôi nghĩ lúc về có lẽ là phải đi bộ, cho nên tôi đi giày da. Giờ anh mới tỉnh táo lại, ho nhẹ một tiếng. <cười> Nói Doãn Tiểu Thư không ngại, chúng ta đi ra ngoài ngoại thành để cưỡi ngựa nha Tiết trời đương lúc cỏ xanh oanh liệt, vó ngựa nhẹ phi mồi dung phong vốn hơi lo lắng đích thân giúp tịnh nguyện kéo chặt hàm thiết của dây cương đưa tay đỡ cô ai ngờ cô nhanh nhẹn như chim yến chớp một cái đã leo lên lưng ngựa mồi dung phong từ nhỏ trong quân đội lớn lên trên lưng ngựa thấy vậy cũng không khỏi cảm thấy Người như cô thật hiếm có Thấy tư thế của cô đang trang Liền đưa dây cương cho cô nói Không ngờ cô cũng biết cởi ngựa đó Cô quay người lại cười nói Lúc ở San Petersburg Tôi có học môn cởi ngựa Tôi cũng chỉ học một chút thôi yên ngựa chọn của cho cô thật là mềm mại Con ngựa đó trắng muốt, Trên đầu còn có dấu son Có bằng đồng tiền Trông rất đẹp, cô vừa mới nhìn thấy con tuấn mã, trong lòng đã thích, phi một vòng, xa phía trước, mộ dung phong, và cận vệ mới lần lượt lên ngựa. Cô phi một mạch, đến ba bốn dặm, mới cảm thấy mệt, rồi mới ghiềm dây cương, mấy cậu cận vệ, phía xa xa, phía sau, chỉ có mộ dung phong đuổi theo. Thấy cô chạy chậm dần, anh cũng ghiềm ngựa, đi song song với cô, ung dung mặt chậm chậm rãi đi về phía trước cô quàng một chiếc khăn lụa màu vàng nhạt nút thắt đã tuột gió thổi bay qua chiếc khăn mỏng mềm mại bất ngờ bị cuốn bay đi mất có ôi chào một tiếng mồi Mộ dung phong đang cởi ngựa phía sau cô lắc nhẹ tay nhanh túm lấy chiếc khăn cảm thấy có nó thật mềm mại hương thơm nhẹ nhẹ bay đến cũng không biết là nước hoa gì cơn gió đó thổi chiếc khăn Tung bay trên tay anh Hương thơm đó càng ngắm vào xương tuyển Tịnh Nguyễn nhìn vẻ mặt anh Bất giác lòng sợ hãi Lập tức cười Đưa tay ra nhận lấy chiếc khăn lụa đó Nói cậu sáu cảm ơn nhiều Cô đã tự nhiên như thế bộ dung phong vội vàng khép lại Tâm trạng ấy nói Doãn tiểu thư khách xáo rồi Anh quay đầu lại Huyết sáu gọi cẩn về lẫn vệ bút ngựa phi tới bụi bay mịt mù vây lấy hai người rồi cùng đi về phía trước họ ra khỏi thành lúc hoàng hôn mới trở lại thành Thừa Châu tỉnh Nguyễn cưỡi ngựa một ngày sau đó lại học bắn súng loại súng Mao Tse, do Đức sản xuất là nặng nhất cô lại khoe tài hiếu thắng không chịu thua kém người khác ngày hôm qua quả là ngày rất mệt họ đi ba bốn chiếc ô tô lính hồ vệ đứng trên bàn đạp tiền hô hầu ổn xe chạy thẳng vào con phố trước cổng nhỏ của đào phủ rồi mới dừng lại thẩm gia bình ngồi ở chiếc xe phía sau xuống trước mở cửa cho mộ dung phong và mộ dung phong vừa đưa tay ra hiệu qua cửa kính thấy mộ dung phong ra hiệu bằng ánh mắt thẩm gia bình tinh mắt đã nhìn thấy tình uyển tựa đầu vào vai mộ dung phong anh cũng không dám nhìn nhiều vội vàng lui lại quay người đi dặn dò tất cả cận vệ tản đi canh gác xung quanh chiều tà chậm rãi như bức rèm buông xuống bốn bề một khoảng mênh mang vì hai bên con phố đều là sâu nhà sâu tường cao cho nên không có nhiều người đi xe qua lại thẩm gia bình sai người chặn hai đầu con phố xung quanh càng trở nên yên tĩnh hơn xa xa nghe thấy tiếng len ken của xe kéo chạy qua chạy lại tiếng chuông đồng len ken len ken rồi xa dần xa dần đèn hơi ga bỗng sáng lên một chút ánh sáng vàng vọt chiếu qua cửa xe mộ dung phong không dám nhúc nhích cẩn thận gần như nín thở chỉ cảm thấy mùi hương tóc cô thoang thoảng rất lâu sau mới phát hiện. Trên tóc mai cô cài một đóa hoa nhài Hoa trắng nho nhỏ Giống như một chiếc khuy áo màu bạc Hương tỏa ra Trên mái tóc đen tuyền như ngọc Anh chưa bao giờ ngồi yên Không nhúc nhích chút nào như vậy Cánh tay phải dần dần tê dại đi Đáng lẽ cực kỳ khó chịu Nhưng lại giống như bị kiến bò Ngứa ngáy kỳ lạ Cửa xe kéo xuống một nửa Gió lùa vào trong xe Tóc khô lướt qua mặt càng có cảm giác hơi ngứa nhưng ngứa đến tận trong tim trong giấc mơ cô vẫn hơi trông mày khóe môi hơi chuồn xuống cô trên môi thoát ra một chút son mắt phát to trong ánh sáng lờ mờ xuyên qua từ khe cửa làn môi sáng bóng lên như mật anh không dám nhìn nữa quay mặt đi nhìn ra ngoài trên tường đào phủ leo đầy cây mây. Anh nhìn rất lâu mới nhận ra đó là hoa lăng tiêu. Có mấy cành hoa nở sớm màu vàng nhạt tươi đẹp. Một khối nổ nà giống như chiếc cốc đá trên án thư của anh. Mờ ảo lấp lánh, nghe thấy tiếng bước chân đi nhẹ nhẹ của cảnh vệ và tiếng gió thổi lây. Hoa lay động. Buổi tối trời xuân không có ánh trăng. Anh cũng không muốn lại động đậy, dường như dài lâu trời cùng trời đất tình nguyện ngồi như thế mãi đào phủ vẫn chưa ăn cơm tối Tam Tiểu Thư và mấy vị phu nhân buổi chiều bắt đầu đánh 16 vòng đến 7-8 giờ tối thì bác Lý ở nhà trên mới hỏi Tam Tiểu Thư phu nhân nhà bếp hỏi lúc nào thì ăn cơm tối Tam Tiểu Thư ngẩn đầu lên nhìn đồng hồ trên tường rồi nói ôi chào Hóa ra đã muộn như vậy rồi à, đánh bài cũng không cảm thấy đói. Một vị phu nhân khác của họ Hà liền nói, Đào phu nhân thắng tiền, đương nhiên không cảm thấy đói rồi. Mọi người đều cười, tam tiểu thư vừa cười vừa quay đầu lại dặn dò bác Lý. Đi xem xem, nếu dạng tiểu thư về rồi thì mời cô ấy đến ăn cơm. Bác Lý vâng, rồi trong trong phòng trên vẫn đánh bài dưới Tam tiểu thư là phu nhân từ thống chế từ phu nhân liền hỏi Doãn tiểu thư đó có phải là tiểu thư hôm qua cùng đi nghe kịch với cậu sáu không Tam tiểu thư cười cười không trả lời Hà phu nhân liền nói nghe nói rất là xinh đẹp một vị trác phu nhân cười nói bạn gái cậu sáu có cô nào mà không xinh đẹp chứ Tam tiểu thư như nguyện miệng cười nói dù sao cậu Sáu nhà chúng tôi vẫn chưa có thiếu phu nhân mà cho nên chuyện mà cậu ấy có bạn gái cũng là chuyện bình thường đang nói chuyện bác Lý đã quay lại Tam Tiểu Thư buộc miệng hỏi Doãn Tiểu Thư về rồi à bác Lý đáp về rồi ạ rồi lại nói tiếp lúc tôi đến Doãn Tiểu Thư lên lầu thay quần áo rồi nhưng cậu Sáu ở dưới lầu bảo phu nhân không cần đợi Doãn Tiểu Thư cân cơm cậu ấy mời tiểu thư Ăn tối à? Tam tiểu thư nghe thấy mộ dung phong đến liền hỏi Cậu Sáu còn nói gì không? Bác Lý đáp Cậu Sáu không nói gì khác Tam tiểu thư nghĩ một lát Cảm thấy vẫn không nên đi làm phiền hai người đó Do vậy liền bảo nhà bếp giọt cơm trước Phụ nữ vốn là chúa tò mò Trong phòng ăn từ phu nhân không chịu nhịn được Mà lại hỏi xem ra doãn tiểu thư này không hề tầm thường nha tam tiểu thư cười nói tầm thường hay không tầm thường làm sao nó rõ ràng được chứ cô càng lấp lẫn như thế mấy vụ phu nhân lại càng khẳng định hơn trong lòng cứ suy đoán chuyện này vốn là được lan đi rất nhanh hơn nữa mấy ngày liền Mộ dung phong mời tình Nguyễn đi xem phim khiêu vũ ăn cơm hai người cùng ở bên nhau như hình với bóng hành động của anh vốn có rất nhiều người chú ý nên càng không giấu được Tịnh uyển vì muốn nói chuyện xin giúp đỡ huống hộ là mộ dung phong luôn đối xử tốt với cô và khách sáo cho nên không dám từ chối cô vì việc của hước chương mà nóng ruột nóng gan lầm như lửa đốt cho nên không muốn tinh thần tinh thần cũng không vui chút nào mộ dung phong bè nghĩ cách khiến cho cô cười. Vì cô muốn học bắn súng Ngày hôm đó anh đặc biệt đưa cô đến thao trường tập bắn Từ chữ bình Vốn vì việc đóng quân Mà đến tìm mộ dung phong Nhưng rất lâu Ở hành dinh đắp quân Mới biết mộ dung phong đã đến thao trường Ông ta liền ngồi xe đến thao trường Thao trường đó là mộ dung phong Được cha là mộ dung thần Xây dựng lúc còn sống Sàng lát đá trắng Nhìn không thấy điểm cuối Vốn dùng lúc nào cũng duyệt binh Bình thường cũng dùng nơi này Để lệ luyện bắn súng Của cảnh vệ Vì mỗi dung phong ở đây Bốn bèo đều có lính canh Cách không xa Có vệ binh vác súng đứng im Từ trị bình Từ xa đã thấy dưới chân tường Có cấm bia bắn Thẩm gia bình Ở bên cạnh nói Giúp hội dung phong sắp lắp sẵn đạn Mồi dung phong, nhận lấy súng, rồi nói với Tịnh Uyển: loại súng này sức giật nhỏ hơn chút, nhưng mà vẫn ngắm. Thật chắc. Anh từ nhỏ ở trong quân đội, từ nhỏ nghịch ngợm với súng ống, vừa đưa tay lên, chỉ nghe một tiếng đành Người phụ trách xem bia, đã reo hò, hát lên. Hồng tâm, hồng tâm, anh đưa súng cho Tịnh Nguyễn. Em thử đi. Thấy cô dùng.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 Trị Bình là hành lễ rất quy tắc. Cậu 6. Mộ Dung Phong hỏi, chú Từ có việc gì? Từ Trị Bình nói, từ mùa đông năm ngoái, người Nga phái người đóng quân dọc theo tuyến đường sắt ngày càng nhiều. Hôm trước, người Nga lại nói, muốn tăng thêm lực lượng đóng quân dưỡng. Theo tôi thấy, đám người Nga này không yên phận, chúng ta cần phải phòng bị. Mộ Dung Phong nói, ồ, một tiếng, Vậy chú từ tự, tự mà giữ tính đi nhé Từ trị Bình nói Nên tăng thêm quân ở dọc tuyến đường sắt Thừa Châu Đề phòng nước Nga giữa trọt Mộ Dung Phong nói Tập kết đóng quân ở Thừa Châu Đều là từ Dư Gia Khẩu đến Bình Dương Nếu điều binh đến phía Bắc Sự phòng thủ của dĩnh quân sẽ bị giảm đi Từ trị Bình nói Dĩnh quân đang đánh nhau túi bụi với An Quốc quân của Khương song hỷ Nam tuyến tạm thời không phải lo lắng trước mắt nên rút quân đến phía Bắc mồi dung phong nghĩ một lát nói không vẫn là điều ba lữ đoàn từ điểm đóng quân Vọng Châu của chú bố trí canh phòng đến dọc tuyến được sắt quê an của Ninh Sương trong lúc họ nói chuyện tỉnh uyển đã tự bắn được 4 phát 5 phát phát nào cũng trượt Viên cuối cùng khó khăn lắm mới chạm vào bia. Trượt qua vườn bia, lại bay ra ngoài. Mộ Dung Phong nhìn thấy bật cười ha ha. Tịnh Nguyễn quay đầu lại nhìn anh. Anh liền nói, anh lườm tôi, tôi làm gì? Tôi thay em nhớ đấy. Viên đạn này là 6 hào một viên. Em đã lãng phí mấy đồng rồi đó. Tịnh Nguyễn hừ, một tiếng nói. Cần duyệt sứ của chính tỉnh Hóa ra cũng keo kiệt như anh Anh nói Đối với em thì phải keo kiệt một chút Ai bảo em keo kiệt với tôi chứ Tỉnh uyển dậm chân lườm anh thêm một cái nữa dáng vẻ như muốn oán trách Nhưng lại nhẫn nhịn Từ trị bình thấy cảnh đó Liền cuối người cáo từ nói Cậu Sáu Vậy tôi làm theo ý cậu Đi điều bên trước Mộ Dung Phong nhận lấy súng Đưa cho thẩm gia bình lắp lại đạn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 mấy chị em chúng tôi đang chơi bài ông lại xen vào làm gì một vị phu nhân khác cũng không chịu đang léo nhéo nói chuyện la hét ầm ỉ vô cùng hồ ao. bỗng nghe thấy ngoài cửa có người nói ông anh mình thật là có phúc Thường Đức Quý thấy từ trị bình đi vào hai người vốn có tình cảm thấm thiết liền vội vã đứng dậy đón tiếp hai người sang giường thuốc tán ngẫu vài câu mấy vị phu nhân kéo sang phòng khách đánh bài chỉ để lại một A Hoàng chăm thuốc Thường Đức Quý mới hỏi ông đến gặp cậu sáu à từ trị bình vốn không hút thuốc chỉ uống nửa tách trà chậm rãi nói không phải vẫn là chuyện đóng quân đó hay sao Thường Đức Quý nói vậy cậu sáu nói sao từ trị bình vuốt vuốt hai lọn mép mỉm cười nói Cậu ta bảo tôi đều ba lửa đoàn Đóng từ Ninh Sương đến Quế An Thường Đức Quý Vừa bất ngờ vừa mừng Đặt tẩu thuốc xuống chắp tay nói Lão đệ lão đệ Vẫn là lão đệ có cách ha Từ trị bình nói Từ lúc đánh trận Tôi thấy tâm tư cậu ta Không còn đặt ở việc Chính nữa Mấy tháng trước Vì một cô gái Mà bỏ ba bao nhiêu tiền bạc Để lập trường học sau này lại đưa phụ nữ đi xem kịch Ngày ngày chỉ biết nghe kịch Nghe nói hai ngày trước Lại say mê một người Hôm nay thấy cậu ta ở thao trường Dạy cô đó bắn súng Tôi cũng nói chuyện với cậu ta Cậu ta cũng không tập trung Nếu đại xoái nói linh tinh Ông ta nói đến đây Không kìm được Thang một tiếng Thường đức quý Vốn vỗ chân một cái nói dù sao tên tiểu tử này cũng là Lưu A Đẩu không thể dìu dắt được giải thích Lưu A Đẩu là con trai của Lưu Bị trước khi chết Lưu Bị gửi gắm lại cho Gia Cát Lượng dìu dắt A Đẩu nhưng vì A Đẩu ngu dốt bất tài sau khi Gia Cát Lượng chết rốt cuộc thì nước Thục vẫn bị diệt vong lúc này từ trị Bình nói nói cậu ta là Lưu A Đẩu thì có hơi quá ông xem lúc anh đánh trận Cậu ta dụng binh cũng không hề thua kém đại soái Chính là kẻ trúc thông minh nên mới ngang tàn Không coi đám người già chúng ta ra gì Tôi thấy cậu ta đi sai đường rồi Sớm muộn gì cũng có chuyện Thần Đức Quý cầm tách trà lên Uống ực một hơi hết sạch Liền lau miệng nói Trước lúc đại soái chết Cũng không trăn trối lại lời nào Nhưng mấy lão già chúng ta Là nhìn cậu Sáu lớn lên Nói một câu hên hoang Nếu mà cậu ta phạm sai lầm, chúng ta nên chỉ ra cành cây mọc cong phải uống lại cho thẳng. Người đi đường vòng phải kéo cậu ta lại. Từ Trị Bình Dùng nắp tách trà hớt hớt bỏ lá trà nói Tôi nghe nói cậu Sáu có ý muốn nghị hòa với Vĩnh Quân. Thường Đức Quý vừa nghe đập bốt một cái lên chiếc kệ tách trà, đĩa đồ điểm tâm đèn thuốc gạt tàn thuốc tẩu thuốc trên kệ hết thảy đều nảy lên cả người ông ta cũng nảy lên quát lớn cái thằng ranh con không có tiền đồ gian sơn ông đây đã đại xoái để dùng ba mồ hôi máu dành về một câu nó cũng không chỉ có một câu nói mà dùng hai tay dâng lên cho người khác nó muốn nó muốn nghị hòa trước hết nó phải hãy xem khẩu súng này của ai Có đồng ý hay không? Nói xong, rút khẩu súng ngắn ra ở thắt lưng Đập lên chiếc kệ răng một tiếng Từ trị bình, vội kéo ông ta lại nói Lão huynh cẩn thận cẩn thận Thường đức quý, tức xùi bọt mét Người phải cẩn thận là tên nhóc đó Tự mình làm theo ý mình Có bao giờ coi mấy anh em chúng ta ra cái gì chứ? Chúng ta sáng trong tối Từng chịu bao nhiêu cực khổ rồi Nghe nói lời sứ bảy của lũ bất tài lung tử sơn Luôn thiên vị chúng Hãy tranh luận với nó Là nó liền lấy cái danh tuần duyệt sứ ra mà ép ông này Ông mày để mặc đại soái thôi Không tính toán với nó Nó lại còn ngày càng vến lên mặt Lúc chúng ta là theo đại soái Mưa bom lửa đạn Nó còn ở trong lòng mẹ bú sữa đấy Bây giờ đại soái nhắm mắt Nó liền ngồi trên đầu chúng ta cho dù là con của đại soái cũng đây cũng ông đây cũng không tha cho nó đâu